nhau đi vào câu chuyện lớn đầu tiên của video ngày hôm nay người gửi về cho Nguyễn tên là anh Minh giới thiệu qua về anh Minh chút xíu anh sinh năm 1988 hiện đang ngủ ở bên quận Tân Phú Sài Gòn và những câu chuyện anh chuẩn bị kể nó đều diễn ra trong gia đình của anh hết và đầu tiên phải nói về bên ngoại của anh bà ngoại thì có 5 người con bao gồm 4 người con gái một người con trai Mẹ của anh Minh là chị hai và trong đó có dì Út của anh đó là cái người yếu bóng vía dữ lắm Dì Út lập gia đình và có ba đứa con trai ha và bé đầu tiên tên là bé Phan Tính của bé hồi nhỏ thì rất là nghịch ngộm luôn Và mọi chuyện cũng bình thường cho tới cái năm đó bé mới hơn có 3 tuổi thôi Vào ngày mùng 5 tháng 5 âm lịch là ngày Tết đó, ha các bạn thì anh Minh ảnh đang học lớp 7 Lúc này đang nghỉ hè mà Nhà dì á, thì làm cái nghề là cho thuê những cái cuộn băng video vuông vuông ngày xưa mà mình hay xem đầu đĩa đó Thì cái bữa đó Bé Phan này nè Cùng với lại dì đã đi vào trong phòng ngủ rồi Nhưng mà do cái người đến thuê đông quá Nên là cái chị phụ việc đó Chị mới đi vô kêu dì mình ra để mà bán phụ đi Chứ bây giờ đông một mình chỉ xoay sở không có nổi Thì chính vì như vậy cho nên là dì Úc cũng dẫn bé Phan đi ra bên ngoài cùng Và lúc đông khách không để ý các bạn Con nít nó chơi mà không có ai coi hết trơn á. Cho nên là nó leo leo kiểu gì không biết. Nó bám lên trên cái tủ đựng những cái băng đĩa đó. Và cuối cùng là cái tủ nó ngã sập xuống. Nó đè thẳng lên trên người của bé này luôn. Và kết quả là bị chấn thương sọ não. Rất là không may mắn. Bé không qua khỏi được sau cái vụ tai nạn đó các bạn. Và tầm khoảng hơn 8 giờ tối. Điện thoại bàn mới reo lên. Gia đình báo tin là Cu Phan mất rồi. Và ai cũng ngỡ ngàng hết trơn Tại vì mới hồi chiều nay nè Còn chơi với bé nữa Bây giờ tự nhiên âm dương nó cách biệt Và do lễ Nơi là mọi người tập trung ở bên nhà ngoại Để chơi rất là đông Và ai nghe xong là choán ván mặt mày hết Và cũng kể từ cái lúc đó Cuộc sống của dì Út Anh Minh này nè Thay đổi hoàn toàn luôn Dì thường xuyên nói Là nghe cái tiếng đá banh các bạn Thêm nữa là cái tiếng trẻ con Nó cười vào ban đêm Mà xung quanh thì làm gì có ai đâu Và mọi người nghe thì cũng nghĩ chắc là vì dì thương và dì nhớ con của dì quá Đâm ra là nó hay có những cái ảo giác như vậy Nhưng mà mọi thứ nó vượt xa khỏi cái tưởng tượng của mọi người Thời gian thấm thoát trôi qua Cho đến khi mà dì Úc sinh cái đứa con thứ hai tên là bé Finn ha Nhiều những cái sự việc lạ lùng trong nhà nó vẫn tiếp tục Và lúc mà bé Finn được khoảng 2 tuổi đó Bữa đó thì dì Út có xuống nhà của anh Minh để chơi Thời điểm này cũng chạm vạn tầm khoảng 6 giờ tối rồi Thì tự nhiên Đang ngồi bình thường cái dì Út dì kêu á Sao mà lạnh dữ vậy Dì ngồi dì mới xoa xoa hai cái vai của dì vậy nè Xong rồi dì kêu lạnh quá lạnh quá lạnh quá Xong rồi cái miệng á Nó cứ ngáp ngáp ngắn ngáp dài Nó ngáp giống như một cái người nghiện Thì thằng Cu Phiên nó đang chơi Cái nó chạy lại nó nhảy vô lòng của mẹ nó Nó ngồi giống như mỗi lần vậy thôi Con nít thì nó hay bám mẹ lại chuyện hết sức là bình thường Nhưng khi này nè dị Út đột ngột đẩy đứa con của mình ra Xong rồi dì kêu á Mày đi chỗ khác chơi Mày đi chỗ khác chơi lẹ cho tao Xô thằng nhỏ té bật ngửa ra luôn Thì mọi người nhìn thấy như vậy đâu có hiểu chuyện gì đâu Mẹ của anh Minh mới chạy lại hỏi đó Sao dì vậy? Dì, dì Út gì vậy? Thì bất giác là dì Út bắt đầu dì khóc nha Dì kêu như vậy nè Tại nó mà mẹ không có thương con, xong rồi khóc, rồi kêu đói, thèm uống sữa, các kiểu hết trơn. Thì mẹ của anh Minh nhìn là hiểu chuyện gì xảy ra rồi, cho nên là cô mới lượt đợt, cô chạy vô trong nhà, cô lấy sữa, cô lấy đồ ăn ra cho uống ha. Xong rồi cô gọi điện thoại cho bà ngoại đó, kêu là má má. Má qua đây hình như là con Úc á, nó bị thằng Phan nhập vô rồi. Thì bà ngoại cũng lực đợt bà qua tới nơi, thì bà cũng vô nè, dỗ dành các kiểu xong rồi cho bé ăn nè, nói chuyện một hồi. Và cuối cùng là cái vong trong người của dì Út xuất ra và ai cũng thở vào nhẹ nhởm hết trơn. Nhưng mà cách đó một thời gian không lâu đâu nha, là tới sinh nhật của em ruột anh Minh. Thì mọi người trong nhà nó cũng tụ tập lại bên nhà của bà ngoại thôi Có mua bánh kem, rồi kẹo, bánh, rồi các kiểu nữa để mà tổ chức Thì một lần nữa dì Út lại bị đứa con trai đầu tiên của mình nhập vô Thời điểm này là gần 12 giờ trưa nha các bạn Mọi người đang tụ tập lại ăn á Thì dị Út dĩ ngồi một chỗ Xong mà dĩ ngồi thu lưu, dĩ co mình dì lại Xong rồi bắt đầu dĩ khóc Dĩ khóc hu hu hu hu như một đứa con nít rất là tuổi thân Và bà ngoại nhớ về cái vụ lần trước Cho nên bà ra bà hỏi á Phan hả? Phan về hả con? Cái vong trong người của dì Út Không có trả lời mà chỉ lặng lẽ gợt đầu thôi Thì bà ngoại mới hỏi tiếp là Con muốn ăn bánh kem phải không? Để bà ngoại lấy cho con ăn nha Thì cái vong lại gợt đầu Cho nên là mẹ của anh Minh vội vàng cắt một cái miếng bánh kem để vượt cái dĩa, ha, xong rồi đưa cái muỗng. Dì Út ăn ngấu nghiến, ăn rất là thèm thuồng luôn, trong khi bao nhiêu năm trời nay là dì rất là kỵ ngọt nha. Kiên đường vậy mà ăn đó, rất là ngon lành, như chưa bao giờ được ăn vậy đó. Ăn xong nè, rồi uống nước ngọt nè, thì bà ngoại lại hỏi đó. Thôi giờ con ăn no rồi phải không? Con đi đi, đừng có nhặt vô mẹ nữa, cho mẹ khỏe nha. Có gì á bà ngoại nấu đồ ăn, bà ngoại cúng quần áo cho con. Con về đây con ở với bà ngoại nè. Thì bé Vang cũng xuất ra khỏi người của mẹ mình. Và sau cái sự việc đó chắc là bé thương mẹ đó. Nên là không có còn nhập vào người của dì Út nữa. Và lúc bé mất các bạn thì chôn ở bên Bình Hương Hòa. Do nhà này là theo đạo Thiên Chúa ha Chỉ chôn xong vậy thôi Chứ không có giống như bên đạo Phật Là thấp nhang rồi cúng kiến như là mình Nhưng mà sau này do giải tỏa nghĩa địa Cho nên là người ta có lên bóc ngộ Đem đi thiêu Và cuối cùng là gửi vào trong nhà thờ Tuy nhiên có một số người bạn của dì Úc á, Kêu là thôi đừng để trong đó Đem cốt ra mà rải ngoài sông đi Thật ra là bên ngoại của anh Minh là theo đạo Phật Nhưng mà lấy chồng lại theo bên công giáo Cho nên là làm tất cả những cái lễ nghi theo bên công giáo nha các bạn Và xảy ra nhiều những cái câu chuyện tâm linh đó Cho nên là dì Út cũng nghe lời bạn của mình Nhưng mà dì không có trực tiếp đi Dì nhờ hai người bạn đem cái hũ cốt ra ngoài sông để đãi Người đi là một nam một nữ Cái cô đó thì đứng giữa xe Còn cái chú kia thì đem cốt xuống sông Nhưng mà khi đang rải đó Chú cảm giác cái đầu của chú giống như bị nhũi nhũi nhũi xuống Dạng là có ai đứng đằng sau mà xô chú vậy nha Xém té úp mặt xuống nước mấy lần luôn Và cuối cùng thì cũng rãi được Lên xe và khổ một cái nữa các bạn Chắc là người âm người ta không hài lòng cái chuyện gì đó đó Cho nên là cố gắng nổ máy Nhưng mà cái xe nó không hoạt động Trong khi hồi trước đi tới đây vẫn hoàn toàn bình thường nha Đề không nổ, đạp không nổ Làm kiểu gì cũng không lên hết Và buộc lòng là hai người phải dẫn bộ Cả một cái đoạn đường dài Và khi mà đi xa xa đó các bạn Cảm giác là cái xe nó nặng Nó rất là kiểu nó bị trì trì trì trì, trì. Ai đứng sao đua xe Mà cứ rị lại không có cho hai người này đi Và phải đi khoảng tầm nửa tiếng đồng hồ Rất là xa so với lại Cái chỗ mà rải cốt rồi Thì đề cái, cái xe tự động lên luôn Như chưa từng bị hư Lúc này là hiểu rồi nha Cho nên thôi lèo lên xe và cố gắng chạy về nhà, không có nói gì về chuyện đó nữa. Và thời gian cứ như vậy trôi qua cho tới khi chồng của dì Út mất vào năm 2021 do bị suy thận. Dượng thì bị bệnh 10 năm rồi, tâm lý gia đình cũng chuẩn bị sẵn các bạn, nhưng mà trong cái khoảng thời gian 49 ngày đó nó xảy ra nhiều những cái hiện tượng lạ dữ lắm. Như Nguyễn nói trên, gia đình của Dượng thì theo bên đạo công giáo Nên là thiêu xong đem gửi cái hũ cốt vào trong nhà thờ Và lập cái bàn thờ thì cũng chỉ đốt nhang thôi Chứ không có cúng cơn như là ở bên đạo Phật Và lúc còn sống thì ở nhà Dượng mở tivi lên coi suốt à Nhiều khi cũng không có xem nó chiếu gì đâu Cứ mở vậy cho có tiếng người á Và lúc mà Dượng mất nha tivi ở nhà hay tự mở và mở đúng cái kênh Hồi đó Dượng hay coi Thì tất nhiên mọi người thấy sự lạ thì cũng đi kiểm tra Coi là có cài đặt cái chương trình gì mà tự động mở hay là không Nhưng mà đâu có các bạn Nó cứ lặp đi lặp lại cho tới khi nào mà rút điện thì mới không có bị nữa Còn ngày nào mà không rút điện thì tivi nó tự động mở mấy lần vào đúng những cái khung giờ mà dưỡng hay coi Trường hợp này rất là ngộ ngang Gia đình lúc đầu thì cũng có lý giải á. Chắc là nó bị chập mạch hay trùng hợp Hoặc là tivi nó bị thôi Nhưng lúc còn sống Thì tivi không bị Tại sao khi mà dưỡng chết rồi Nó mới xảy ra những cái cớ sự như thế này Và có một cái hôm Trời mưa rất là to nha Tầm khoảng 11 giờ đêm Dì Út đang nằm ở trong phòng Chờ phim con trai của dì về Thì đèn trong phòng vẫn còn mở Nhưng mà cái khu vực bên ngoài Phòng khách nó tối ôm à Chỉ có cái ánh sáng từ trong nó hắt nhẹ ra ngoài cửa thôi Dì Út nhớ y chang là dì đang cầm cái điện thoại Dì đang coi lướt lướt lướt lướt vậy đó Thì có một cái cảm giác nó rất là kỳ lạ nó ập tới Như có một cái thế lực vô hình nào bắt dì Út Quay đầu đi Nhìn ra ngoài cửa coi có cái gì kìa Và khi ánh mắt của dì từ từ hướng về cái phía đó Thì dì như chết đứng luôn các bạn Bởi vì dì thấy một cái sinh vật rất là lạ nghe. Rõ ràng trong nó giống con người Nhưng mà cái hình thù của nó đó Nó lai like con dê các bạn Nó có một cái sừng nhọn hoắt Ở trên đầu một bên như vậy thôi nè Một bên đó, thì chọc lóc không có Và cái đôi mắt của nó Nó đỏ hoe luôn Nó rực sáng trong bóng tối Và đặc biệt trong cái miệng của nó nha Hai cái răng nanh rất là dài Và cái lưỡi đó, nó thè ra Nó ngoe ngoảy, ngoe ngoảy, ngoe ngoe ngoe Giống như một con rắn vậy đó Nó đứng ngay trước cửa nhà dì luôn Trời đất ơi quá là sợ rồi Dì nằm ở trên ngay trong cái phòng ngủ mà dì tê hết cả tay chân Cố gắng trứng tỉnh lại nha Dì dũi mắt mấy lần nhưng vẫn thấy cái hình ảnh đó đang đứng tại vị trí cũ Thì không biết làm sao hết trơn Theo cái đạo của dì á Thì dì đọc kinh Dì nhớ cái gì là dì đọc cái đó và đến một hồi sau Thì cái bóng người kia biến mất hoàn toàn Dì lấy hết can đảm chạy ra Bật đèn sáng hết cả nhà Và dì ngồi ngoài phòng khách luôn Không có dám đi vô trong phòng ngủ nữa các bạn Ngồi đây mở tivi lên Để mà hồi nữa đợi con trai của dì về Và lúc mà phim về tới nơi rồi đó Lòng dì vẫn chưa có hết rung đâu Vì cái cảnh tượng kia nó quá là gớm Nó giống một cái con quỷ ở trong kinh thánh vậy đó các bạn Và kết thúc cái sự kiện đầu tiên Qua tới sự kiện thứ 2 Đây không biết có phải là một cái hành trình tâm linh hay là một cái thế lực nào đó mà nó tu tà đạo không Các bạn nghe thì phải cẩn thận nha, đặc biệt là những cái người lớn tuổi là dễ bị dính lắm đó Nó xảy ra cách đây độ tầm 6-7 năm và 2019 Mẹ của anh Minh tên là Cô Lan Không phải là người quá nhẹ vía như dì Úc đâu Tuy nhiên cô vẫn thấy những cái dụ vong hồn hoặc là khi mà đi tới cái chỗ nào đó Mà nó có âm khí là cô cũng cảm nhận được bằng cách là da gà, da vịt nó sẽ nổi lên và trong lòng nó bất an dữ lắm. Thì cái bữa đó là sinh nhật của em trai anh Minh. Nhà chỉ có hai anh em thôi, nên mỗi dịp sinh nhật đều là cái dịp để mà gia đình tụ hợp lại với nhau. Và sau cái bữa tiệc vui vẻ đó, cả nhà tâm trạng cũng bình thường à, không có vấn đề gì hết. Tuy nhiên trong đêm, cô Lan tự nhiên củ kêu á, sao mà mẹ lạnh quá toàn thân của cổ nó rung lẫy bà lẫy bẫy hết răng môi nó va vào nhau lập cà lập cặp mặt mũi nó tái nhợt cô kêu là cô rất là khó thở như là có cái gì nó đè lên trên cái lòng ngực của cô thì cả nhà hoảng hốt đưa cô đi vào cấp cứu ngay trong đêm và tới nơi rồi thì bác sĩ cũng nghiệp vụ người ta người ta cũng đo huyết áp nhịp tim rồi xét nghiệm tất cả những cái chỉ số và các bạn tin không khi mà trả kết quả ra đó nó rất bình thường Không có cái gì nó lạ lùng hoặc là nó đáng báo động về cái tình trạng sức khỏe hết Gia đình thì lấy làm lạ lùng Nhưng mà bây giờ sao đây Bác sĩ cũng giữ lại theo dõi vài tiếng đồng hồ nữa Xong rồi cũng cho cô Lan về Và không ai hiểu chuyện gì xảy ra hết Thì khi này nè Lúc mà đưa cô về tới nhà đó Cái tình trạng của cô cũng vẫn còn y nguyên như vậy Mặc dù là cô mệt nên là thiếp đi rồi Mọi người suy nghĩ đơn thuần do cô lớn tuổi đó Hoặc là do vừa tiệc tùng ăn uống thức khuya này kia các kiểu nên là nó có những cái phản ứng như thế thôi Nhưng một thời gian sau các bạn Cái tình trạng của cô nó không có thuyên giảm đâu nha Thậm chí nó có chiều hướng nó nặng hơn nữa Cô khó ngủ nè Thức trắng cả một đêm người gầy rọc đi sụt hơn một chục ký Gia đình đưa cô đi khám tổng quát nhiều nơi Bị nghĩ chắc cái kết quả lần cấp cứu đầu tiên nó không có được chuẩn sát Nhưng mà những lần sau nó cũng y chang như vậy là chỉ có khác một điểm á, là bị chuẩn đoán là nhiễm khuẩn HP ở dạ dày. Nhưng mà đem về nhà uống thuốc nữa năm rồi cũng không bớt là không bớt. Thì tiếp tục lại chuyển vào trong viện tim, lại nghi ngờ là bị suy cái mạch vằn. Uống thuốc á, cũng không có cải thiện là bao. Nói chung tình hình là càng ngày nó càng nặng. Cô càng ngày càng tiêu tụy đi. Xong rồi có một đợt. Cô nhập viện thì bác sĩ cũng kiểm tra chỉ số nó cũng bình thường thôi. Nhưng cái cảm giác mệt mỏi kéo dài, không có lời giải thích và tay y người ta bó tay. Và các bạn cũng biết rồi, trong những cái lúc bệnh tật như vậy là đông Tây y kết hợp với cả cúng mà. Thì dì Út khi này nè, có nói chuyện và gợi ý là sẽ đưa cô Lan tới một cái nhóm. Nhóm này là nhóm tinh lành mà dì từng theo trong lúc chăm sóc dưỡng bị bệnh đó Không phải là đạo truyền thống đâu các bạn, mà một nhóm tư gia tự phát hoạt động dưới danh nghĩa chữa bệnh bằng quyền năng của Chúa. Các bạn nghe tới đây là cảm thấy nó hơi có vấn đề rồi đúng không? Tuy nhiên gia đình khi này cũng không có ngăn cản gì đâu. Muốn sao thì để y như vậy thôi, bị là cũng thấy cái sự việc nó lạ lùng quá đi. Và lúc đầu á, khi mà cô Lan còn nằm trên bệnh viện ha, những cái nhóm người ở trong cái hội đó, đó đi vào trong bệnh viện để mà chữa bệnh cho cô Lan. Anh Minh thì không có mặt ở lúc đó, chỉ nghe bà ngoại kể lại, họ tới nơi nè, họ đặt tay lên trên đầu của cô Lan, sau đó bắt đầu là họ đọc kinh, họ cầu nguyện. Và có một cái sự lạ là ngay trong đêm hôm đó, cô Lan, sau nhiều ngày là cô không có ngủ nha. Tự nhiên cô ngủ rất là sâu, cô ngủ rất là ngon Cảm giác như là cô vừa mới được tái sinh vậy đó Và tất nhiên nó có một cái dấu hiệu như thế Cho nên dần dài là cô tin và theo cái nhóm này tu tập Và cô kể lại đó, họ có nhiều những cái nguyên tắc nó khắc khe lắm các bạn Ví dụ như là không được thò cúng nè, không có được đốt ngang nè, không có được ăn đồ cúng nè Trong nhà không được để tượng Phật, thậm chí là bàn thờ Tổ tiên Cũng không cho để luôn Chỉ có kinh thánh với lại thánh giá thôi Và họ dạy rằng chết là hết Chỉ cầu nguyện với chúa Khi mà nghe tới đây thì ba của anh Minh không có đồng tình đâu Tại vì chúa theo đạo Phật Nhưng thôi tôn trọng vợ mình Đạo ai người nói giữ Và sau khi mà cô Lan cô xuất viện Cô leo thẳng lên nơi mà họ gọi là cái hội thánh á Mới bước vào cửa thôi Tự nhiên cái cô lăn đùng ra cô xỉu luôn Bất ngờ ngất xỉu như vậy Không có một cái triệu chứng nào hết Thì cả nhóm người trong hội thánh đó vây quanh cô nha Đọc kinh rồi cầu nguyện nè Chứ không có gọi cấp cứu Và khi mà cô tỉnh dậy đó Cô mới nói rằng lúc đó trong người của cô nó nóng rang à Có một cái cảm giác nó kỳ lạ dữ lắm Tuy nhiên cô vẫn tin và theo cái hội thánh tinh lành này Mỗi tuần cô đều đi lễ Nghe giảng kinh chúa rồi hát rồi cầu nguyện các kiểu Nhưng mà cái tình trạng sức khỏe Thật ra gọi không phải là nó hết hẳn đâu Khi thì khỏe, khi thì mệt trở lại Nói chung là nó cứ on off như vậy đó Và rồi câu chuyện cứ tiếp diễn như thế Cho đến một lần cô mệt quá nên là gia đình đưa đi cấp cứu ngay trong đêm Vào tới nơi nha các bạn Cô bị suy kiệt do là một khoảng thời gian dài rồi Cô không ăn, không uống gì hết Ăn lý nhí, lý nhí, lý nhí như là mèo hửa gì đó Và tưởng chừng như là bệnh viện người ta phải truyền đạm, truyền nước biển Rồi vô thuốc, đồ này kia Nhưng bất ngờ Cô ngồi bật ngược trên cái giường bệnh luôn Xong rồi cô nói đó Cho mẹ ăn đi Mẹ đói quá Cô ăn hẳn một tô cơm Xong rồi á uống hai hộp sữa Xong rồi tiếp tục là ăn bánh Ăn trái Ăn rất là nhiều Trong khi khoảng thời gian trước đó Là cô giống như một cái người mà kiểu sắp tàn tới nơi Không có ăn không có uống được cái gì nhiều đâu Và nếu mà không hiểu Chắc chắn sẽ đoán cô này là bị quỷ nhập tràn Nhưng mà không phải như vậy ha các bạn Và trong cái lúc ở bệnh viện đó, bác sĩ người ta cũng cho đi chụp chiếu vào các kiểu này kia nhưng mà đâu có đâu có cái gì thay đổi đâu. Giữ lại để mà theo dõi vài tiếng đồng hồ và xong thì cũng trả về thôi. Nói chung cứ như vậy trong khoảng 3 năm trời, sức khỏe của cô Lan lúc khỏe, lúc mệt, lúc tỉnh, lúc mê. Nhưng mà tuần nào cô vẫn đi tới cái hội thánh đó để mà hát múa, để mà cầu nguyện, không sót một cái lần nào hết trơn em Cho đến một hôm các bạn, tự nhiên cô không chịu đi lễ nữa, tới giờ đi rồi, đáng ra có người chở cô đi nhưng cô không chịu đi nữa. Thì anh Minh, ảnh hỏi mẹ làm sao vậy? Thì cô mới nói trong nước mắt, cô kêu, lên đó có một cái ông, ổng nhìn mẹ thấy ghê lắm, ổng bắt mẹ, ổng muốn mẹ đi theo ổng, mẹ sợ lắm, mẹ không có lên trên đó nữa đâu. Và đây là lần đầu tiên. Trong suốt 3 năm trời cô sinh hoạt ở hội thánh đó mà cô tự động nói ra những cái câu chuyện kỳ hoặc liên quan tới tâm linh. Và nghe xong câu này khiến cho cả nhà nghi ngờ rằng trên cái chỗ kia không có đơn thuần là người ta sinh hoạt hội thánh, tôn giáo đâu mà nó là một cái gì đó thần bí đằng sau nữa có thể liên quan tới tà đạo ngang các bạn. Thì lúc này Dì ba đó mới đề nghị không có đưa mẹ tới đó nữa mà đưa mẹ lên chùa Từ Quang đi Gần cầu An Lạc ở Bình Chánh đó các bạn Nơi chuyên làm lễ mà gửi những cái vong nhi Những bé bị hư thai, bị phá bỏ để mà được tu tập siêu thoát đó Thì lúc này nè Bản thân anh Minh, ảnh quen với những cái hành trình vô định đó rồi Nên anh chỉ nghĩ là đi cho nó biết vậy thôi Chứ anh không có mong cầu rằng là sẽ chữa được bệnh cho mẹ mình đâu Không có còn kỳ vọng gì nữa Và anh nhớ hôm đó là trời mưa Xin lỗi trời nắng chan chan như vậy đó Anh dì ba cùng với mẹ đi vào trong chùa Tới cái chánh điện rồi đó Chỗ này thì có một cái tượng Phật rất là lớn Nhìn nó bề thế và nó uy nghi dữ lắm kìa Không biết làm sao cái cảm giác nhìn vô các bạn Mình phải kiểu là gọi là tôn kính cái bức tượng luôn đó. Nó có một cái Phật lực gì đó kinh khủng dữ lắm Và ngay khi này có một cái luồng gió lạnh thổi qua Chính anh Minh nha Anh bán tính bán nghi trong lòng Nhưng mà anh vẫn bị nổi da gà Và có một cái điềm gì đó dâng lên trong lòng anh Nhưng anh không có gọi tên chính xác được Và khi này anh nhìn qua mẹ của mình Thì thấy là cả cơ thể cô Lan á Nó rung Nó rung xong rồi nó giật giựt giựt giật Và cuối cùng là nước mắt Nước mắt cô trào ra như là suối Cô khủy xuống trước tượng Phật Cô khóc nức nở luôn Như một cái đứa trẻ con Thì khi này nè Anh Minh ảnh có một cái suy nghĩ á Mẹ mình đang rất là khác Nó khác so với những cái lần trước như anh không giải thích được tại sao nó lại khác Chỉ có cảm nhận được như vậy thôi Và cô Lan càng ngày Cô càng khóc to hơn Trong cái tiếng khóc của cô đó Có một xíu ai oán Và có một cái xíu kiểu giống như là cô ấm ức dữ vậy Cô tức tuổi mà cô nức lên tường hồi Và rồi có một cái bà cụ ha Người này không phải là tu tập ở trong chùa Chỉ đâu không phải là ni sư đâu Mà là một người làm hay làm công quả thôi Chắc là đã rất quen với những trường hợp như thế này Bà nhìn bà biết Nên bà lại gần bà hỏi đó Con là con thứ mấy của mẹ Con nói bà nghe Thì cô Lan cô trả lời trong nước mắt Là dạ con thứ hai Có nghĩa là em sau anh Minh Và mẹ anh thì có bỏ ba cái thai ha Thì bà cụ bà tiếp tục bà hỏi Là con lên đây là con muốn nói cái gì Thì cô Lan tiếp tục cố kêu Là mẹ không thương con Mẹ bỏ con Và mọi người đi lễ chùa xung quanh Họ đứng họ coi rất là đông các bạn Không ai nói tiếng nào họ lặng người đi luôn Và bản thân anh Minh cũng như thế Anh không biết phải xử trí ra làm sao Nhưng anh hiểu vấn đề rồi Thì bà cụ khi này bà nói Là bây giờ ngang con ngoan nè Bây giờ đặt tên cho con nha Xong rồi gửi con vào chùa này Để mà tu học Để con được siêu thoát nha Sau này rảnh á, thì mẹ sẽ lên thăm con Con phù hộ mẹ khỏe Con đừng có làm cho mẹ mệt nữa Nếu mà con chịu á, Thì con lạy Phật đi Rồi ra khỏi thân của mẹ nha Lúc này bà cụ bà khuyên nhiều lắm các bạn Thoạt đầu thì vong cũng chưa có đồng ý đâu Trẻ con nó không được sinh ra Thì nó giận dữ lắm Dù lý do là vô tình hay là cố ý Nhưng mà trẻ con nó cũng giận dữ lắm Bà cụ khuyên giải rất là nhiều và may mắn là cái đứa trẻ này nó chịu ha các bạn. Cô Lan đó, cô gực đầu xong rồi cô chắp hai tay, cô quỳ lại Phật tổ. Và sau đó cô ngã ngang ra, cô ngất liệm ngay tại chỗ luôn. Và khi này biết là vong của đứa con đã xuất ra khỏi người cô Lan rồi. Và sau ngày hôm đó đó, cái tâm tính của cô thay đổi hoàn toàn. Kể cả cái tình trạng sức khỏe cũng vậy. Không còn mệt mỏi kéo dài, không còn nhập viện bị kiệt sức Và thời gian đầu á, cô cũng sám hối ha Xong rồi cô cũng lên chùa để mà cô thăm các con Mỗi tháng á, lên một lần, sau đó thì vài tháng một lần Nhưng mà cái tinh thần luôn luôn nhẹ nhàng và ổn định ha Và ngôi chùa đó thì người ta cũng không có đòi hỏi tiền bạc gì nhiều đâu Chỉ cần nhan, đèn, bánh, sữa các kiểu thôi Lên chùa nói là cúng bé thì có người sẽ hướng dẫn cho các bạn Và tất cả những cái đồ lễ đó sau những cái buổi cúng đều được gửi tặng cho trại trẻ mồ côi hết nên yên tâm là nó không có lãng phí Còn về cái giấc ngủ của cô Lan đó Cô được người quen dẫn vào trong bệnh viện tâm thần để mà khám được kê thuốc điều trị mất ngủ và sau thì cái giấc ngủ hàng đêm nó trở lại bình thường và không còn một cái sự biến động gì về cái tình hình sức khỏe của cô nữa Và Minh có nói là khi anh chia sẻ câu chuyện này không phải để tuyên truyền đạo hoặc là mê tín hoặc là khuyến khích ai tin mù quán. Bản thân anh á, từng là người không tin, từng nghĩ tất cả những cái triệu chứng của mẹ mình là bệnh lý do căng thẳng, do thần kinh, do tâm lý thôi. Nhưng anh đã thay đổi suy nghĩ sau khi chứng kiến những gì mà mẹ anh trải qua, gì ốp của anh trải qua. Tâm linh không phải là thứ mình nên sợ. Cũng không nên phụ thuộc nhưng mà đôi khi đó khoa học người ta không giải thích được thì việc mở lòng đón nhận một cái góc nhìn khác giúp mình tìm được cái sự cứu cánh, giải thoát và bình an không chỉ cho người sống đâu mà cả những linh hồn chưa được yên nghỉ nữa. Và đó là kết thúc câu chuyện lớn thứ nhất của anh Minh qua đến câu chuyện lớn thứ hai của em Yên Phương. Nói qua về em chút xíu. Em sinh năm 1999 ở Việt Nam nhưng mà hiện tại thì đang sinh sống ở bên Mỹ ha. Em không phải là người có căng, cũng không có gặp tâm linh gì hết nhưng em được nghe gia đình của mình kể lại. Và cái sự kiện đầu tiên nó vừa diễn ra cách đây khoảng tầm có mười mấy ngày thôi. Và do nó có tính thời sự cho nên là bạn biên tập á, bạn soạn ưu tiên cái câu chuyện này lên. Và nếu các bạn đọc báo sẽ nhớ vào ngày 7, 8, 9 á. Của tháng, tháng này nè Nó có một cái sự việc người mẹ chở một đứa con Nhập học đại học và đi tìm nhà trọ đó Tuy nhiên trong cái quá trình không may mắn Là bị xe tông và hai mẹ con Mất ngay tại chỗ Lúc đầu á Yên Phương tưởng là câu chuyện này nó chỉ là tai nạn bình thường thôi Nhưng đến khi em được nghe mẹ mình nói lại Thì em nghĩ là nó liên quan tới tâm linh thật ra là như này nè Trước khi hai mẹ con đó gặp tai nạn thì họ thật ra đã tìm được một cái căn phòng trọ ở gần nhà của em Phương rồi và đã đặt cọc luôn rồi nha. Bác gái của Phương á, tên là bác Cúc, là người quản lý trong cái khu trọ này nè và tả qua về nó chút xíu, nó tương đối là nhỏ thôi và mỗi phòng trọ thì nó cũng bình thường, ở phần dưới là phòng khách xong rồi sau đó là cái bếp đối diện bếp là cái nhà vệ sinh, có cầu thang dẫn lên trên gác như vậy đó nhà trọ cơ bản ha lúc đầu á, hai người này tới đây do một cái sự giới thiệu của một cô tên là cô Đông cô Đông ở đây lâu rồi các bạn kêu hai mẹ con thôi giờ qua đây ở đi thật ra là họ chưa có được nhìn tận mắt đâu nhưng có người quen nói cho nên là họ không biết sao họ cũng ok luôn và tới cái ngày mà họ tận nơi họ quan sát đó họ coi đó thì Họ có kêu là họ mang bánh trái theo để mà họ cúng Gia đình này rất là tin vào tâm linh nha Chứ không phải không đâu Tuy nhiên lúc mà vào đó Ở trước mỗi cái phòng trọ đều có một cái chỗ nhỏ gắn ở trên tường Một cái hộp gì nè các bạn Giống như dạng cái phiểu đó Họ sẽ cắm ngang vào của những cái người dân ở trong đó Họ thò họ cúng vậy Thì không biết tại sao lại như thế Nhưng đây là một cái phép chung trong cái dãy nhà trọ Thì hai mẹ con nhà này tới Chắc là cũng được cái sự căng dẫn trước từ cái cô đông Nên cũng mang bánh trái và nhang rất là nhiều cả bó luôn đó Cứ cắm trước từng những cái căn phòng trọ như thế Và tới cái căn phòng trọ mà hai mẹ con này định thuê nè Nhìn bên ngoài thì cũng được, nhưng mà bước vào trong á Thì người mẹ cảm thấy là hổng ưng lắm Mặc dù vị trí này rất là gần trường FPT Nơi mà cái đứa con nó chuẩn bị nhập học đó Nhìn không ưng cho nên là thôi không thuê ở đây nữa Và định bụng bỏ cọc đi tìm một cái chỗ khác Cái dãy trọ các bạn Nó là hai dãy đối diện Ở giữa có một cái lối đi Và ở cuối cùng nó có một cái bức tường Dạng giống như hình chữ U vậy đó Thì mọi thứ cũng rất bình thường thôi Chỉ có một điều Theo như là lời bác Cúc Bác của bé Uyên Phương kể đó Là hai mẹ con này cấm ngang hết Dọc hai đường đi Cấm hết tất cả các phòng trọ khác Nhưng riêng căn phòng trọ mà hai mẹ con định thuê đó Thì họ không có cấm nha Và sát bên cái căn phòng trọ này nè Nó chính là nơi mà cái cô đông nó cô ở luôn Thì mọi chuyện tưởng chừng như là bình thường, mới vừa bước ra ngoài cái hẻm đó thôi á, thì hình như là xảy ra tai nạn luôn. Nhận được cái tin đó thì ai cũng chấn động hết trơn các bạn và mọi người có nói chuyện với nhau, chắc là nó liên quan tới tâm linh rồi. Tại vì cái căn phòng trọ này nè, thậm chí là cả cái dãy nhà trọ này luôn đó, nó có nhiều những cái vấn đề lắm các bạn. Bản thân cô Đông á, cô kể lại là hàng đêm, Cô đều nghe thấy cái tiếng con nít nó chạy rầm rầm rầm trong cái căn phòng mà hai mẹ con này định thuê. Xong rồi cái tiếng mở nắp nồi cơm, tiếng va chạm chén đũa, rồi cái tiếng nhảy trên ghét nó rầm rầm rầm rầm luôn, tới mức mà cực. Kỳ là khó ngủ Nhưng mà cái căn phòng đó, đó không có ai thuê Trong một khoảng thời gian rất là dài rồi Và nó ồn kinh hoàng luôn nha Chứng tỏ là cái tiếng rất là lớn Vậy mà tất cả mọi người trong trọ đó Họ không nghe được chỉ có một mình cô đông thôi Bởi vì cô là người có căn Và hồi xưa có một gia đình nhỏ sống ở đây nè Rất là lâu rồi cho nên Uyên Phương không có nhớ tên Không có nhớ mặt luôn á Và người ta cũng kêu là ban đêm Mọi chuyện đều diễn ra giống như là cô Đông cô đã kể, cũng vẫn là cái âm thanh như thế. Con nít chạy mở nắp nồi cơm, trong khi nhà có một cái người con trai lớn thôi thì ai mà quậy như vậy. Cho tới thời điểm mà em gửi chuyện về cho Nguyễn Nguyễn nha, cô Đông vẫn ở đó mặc dù á, một thời gian rất là lâu cô nghe thấy những cái chuyện lạ như vậy. Mà sớm của em Uyên Phương này nè, sớm mà có cái căn phòng trọ đó đó, khi mà đi sâu thẳng vào trong cái hẻm nhà em, tới cuối đường nó sẽ có một cái ngã ba. Đi qua bên phải sẽ có một cái xưởng hòm các bạn, và theo như là cái cô Ánh á, là một cô cũng có căn giống như cô Đông, sống ở gần đó kể rằng, có một lần cô thấy nha, cái xe ba gác nó chở quan tài tới đó các bạn. Thì có rất là nhiều những cái vong hồn đen trắng Người ta bám lên trên những cái hồn Cô không có kể rõ hình dạng như thế nào Nhưng mà cô nhìn là cô biết Đó chính là vong Chứ ai đâu mà leo lên trên hòm làm chi Mà cô không nhìn rõ được mặt mũi của người ta Thấy nó rất là mờ mờ mờ mờ mờ thôi Mặc dù là ban sáng ban trưa Hay thậm chí ban tối thì không cần phải bàn rồi Bản thân gia đình của Yên Phương theo đạo công giáo cho nên hiếm khi gặp chuyện tâm linh lắm. Và em không ngờ là trong xóm mình nhiều những cái câu chuyện khó tin như thế. Sưởng hòm thì biết chắc chắn có liên quan tới tâm linh có vong. Nhưng mà rất là nhiều vong bám lên trên một cái hồn thì kinh khủng quá các bạn. Không biết á, vì lâu rồi là cái hồn đó giao cho người ta hoặc là như thế nào nữa. Nhưng mà tưởng tượng ra thì nó lạnh sóng lường lắm. Ngoài câu chuyện ở trong sớm em thì trước đó nha, gia đình em ở một cái khu xóm khác gần nhà của bên ngoại ha. Ở trong quá khứ, đó, bà ngoại của em nè, về cơ bản bà cũng là cái người gặp tâm linh. Bà sống ở Hải Phòng các bạn, gia đình người gốc Bắc. Bà sinh năm 1920 và bà mất vào năm 2021, rất là thọ luôn nha. Trước khi chuyển vào trong Sài Gòn, á, ở miền Bắc cây đa, cây đề thì nhiều lắm các bạn. Xung quanh thì làm gì có đèn đường Và cái thời đó trước năm 75 Mà nó tối thui tối hù à Thấy tâm linh, thấy ma, thấy quỷ á, Nhiều khi nó giỡn gặp nhiều còn hơn người sống nữa Nhưng mà bà ngoại thì không có sợ đâu nha Bà kể lại có một đêm á, Khi mà bà đang trên đường về nhà Sau cái việc đồng án Thì có đi ngang qua một cái góc cây đa Tự nhiên bà thấy có cái gì đó Nó rớt từ trên cây đa Nó rớt xuống Và khi mà bà nhìn thấy nó là cái chân của một người Các bạn Một cái chân nha, một cái cẳng chân nó rớt từ trên cây đa nó rớt xuống Thì bà thấy là bà hiểu rồi Mày tính hù tao đúng không? Nhưng bà chưa kịp làm gì hết nha Thì tiếp theo là một cánh tay Xong rồi một cánh tay khác rơi xuống Các bạn cứ tưởng tượng giống như là cả một cái cơ thể con người mình như vậy nè Nó cứ chia ra từng phần xong rồi rụng xuống giống như là sung rụng vậy đó Hai tay nè, xong rồi tới cái thân người nó rớt Và cuối cùng Nó rớt luôn cả cái đầu các bạn. Khi này nè, bà đứng yên ở đó, bà quan sát nha. Bà định bụng á, là bà mặc kệ bà đi luôn. Nhưng bà nghe tiếp theo là cái tiếng cười. cười. Nó cười khúc khích như vậy để nó hù bà. Nhưng bà không sợ đâu. Bà biết á, là bà gặp rồi nên là bà vạch cái ống quần của bà lên á. Cái quần ngày xưa người già mang thì nó rất là rộng các bạn Bà vạch lên nha Xong rồi bà tiểu ngay tại chỗ Bà tiểu quá trời bà tiểu luôn Thế là cuối cùng á, Những cái bộ phận cơ thể con người đó Nó biến mất trước mặt của bà Và thời gian sau khi mà bà vào trong Sài Gòn Thì địa điểm gia đình ở là ngay chỗ quận 12 á Thời này thì cũng chưa có đèn đâu Quận 12 bây giờ nhiều khu nó vẫn còn âm u dữ lắm. Tối thui à, và chính căn nhà gia đình mà bà sinh sống đó, nó có một cái buổi tre lớn, có ma trú ngủ trong đó nha các bạn. Nhưng mà bà ngoại đó, giống như bà quen rồi bà thích đi bộ buổi tối để tập thể dục lắm. Ngày nào cũng đi quanh các khu, tối thui tới hù mà bà vẫn đi. Hàng xóm người ta quen cái thói này của bà luôn. Thậm chí là cha xứ trong nhà thờ gần đó vẫn biết được là bà hay đi bộ thể dục. Thì có một đêm á, đi đêm là gặp ma là chắc chắn rồi. Bà đi ngang qua chỗ cái bụi tre. Các bạn biết cây tre thì nó có, nó rất là cứng cát và cái độ dẻo của nó như thế nào rồi đúng không? Nhưng một cái bụi tre cao mà cái cành cây đó, cái cành tre đó, cây tre tự nhiên nó cong một phát mà cái đỉnh tre nó chạm xuống dưới đất thì chắc chắn là có vấn đề luôn. Bà đang đi, bà thấy cây tre tự nhiên nó hoằng mình xuống và nó chắn ngang cái lối của bà. Nhưng mà trên cái ngọn tre đó Thì không hề có bất kỳ một cái gì hết Người nào rảnh đâu mà leo lên trên đó đu hả Chỉ có vong thôi các bạn Và biết rồi Chắc chắn là bà gặp rồi Và bổn cũ soạn lại thôi Bà vạch cái ống quần lên tiếp Và tè thẳng lên trên cây tre luôn nha Thì lập tức cây tre nó đứng thẳng dậy Và bà đi bộ như là bình thường Không có chuyện gì xảy ra hết Cứng như thế đó Và khu nhà bà ngoại sinh sống nó cũng là cái khu nhà của bà nội luôn Và hồi đó mọi người gặp ma rất là nhiều Đặc biệt là ngay những cái chỗ mà ống cống nó đổ ra sông Nơi đó không biết sao ta chết dữ lắm các bạn Tuy nhiên bây giờ thì làm đường là người ta lấp Nên là cũng ít khi nào mà gặp nữa Và ông bà ngoại đó Nói về cái tình duyên của ông bà là gặp nhau năm 14 tuổi Và cả hai thì có tới khoảng mười mấy người con Do có vài người chết yểu ngày xưa không có thuốc men gì, bệnh tật chết sớm dữ lắm Mẹ của bé Yên Phương là áp út ha Và khi mà cô được sinh ra đó thì cả ông và bà đều rất là thương cô luôn Tuy nhiên ông ngoại thì mất sớm lắm các bạn Khi mà cô còn nhỏ rồi Và lúc mà liệm á, cô kể lại là cô có ngửi được một cái mùi hương Nó rất là lạ Cái mùi này nó vừa thơm mà nó, nó ngộ ngộ mà không biết là từ đâu nó phát ra Và vào cái lễ mở cửa mã đó Thì cô lại nghe thấy cái mùi hương đó lần thứ hai Và chỉ một mình cô ngửi được thôi Còn mọi người ở trong nhà đó Cũng con cũng cái cũng cháu chắc cũng ruột rài Nhưng người ta không có nghe Và trong thâm tâm của cô nghĩ chắc là À ba của mình là bây giờ theo cái bàn thờ về nhà rồi Hay sao kiểu kiểu là vậy ha Và như Nguyễn mới kể xong Thì ông ngoại nó rất là thương mẹ Và đến khi mà qua thế giới bên kia rồi đó Chắc cái số của ông chưa đi được Nên là vẫn theo con cháu để mà phù hộ. Vào cái ngày vỗ của ông đó, khi đó thì cô mới vừa, mẹ của béo Yên Phương vừa mới đi mổ cái mũi về, không biết bị cái gì. Người nó rất là mệt luôn, không có sức để mà cầu nguyện. Cho nên là mọi người ở ngoài người ta đọc kinh vậy đó. Còn cô thì vào trong phòng ngủ, cô nằm ở trên giường và trong cái cơn mê mang á, cô vô tình để cái đậu cô không biết lăn kiểu gì mà nó lọt xuống dưới giường luôn. Và cái chuyện này nè, làm cho cô bừng tỉnh lại, giống như là nó chút cái máu của mình xuống đó, thì lúc bà cô mở mắt ra nha, thay vì cái cảm giác là cái đầu mình nó sẽ chơ vơ giữa không trung, phải không? Nhưng không cô thấy là hình như có một cái gì đó, nó nâng cái đầu của cô lên, rõ ràng có ai đó làm một cái điểm tựa trên cái đầu của cô như vậy nè, khiến cho nó cảm giác nó cũng tương đối là thoải mái chứ không phải là không, và khi này cô nâng vào cái điểm tựa đó để mà cô bật đầu cô cô ngồi dậy như bình thường Thì trong cái lúc mà cô chưa có hoàn tĩnh hẳn đâu các bạn Cô nhìn ra phía trước mặt Thì cô thấy đó là ông ngoại của Yên Phương Là ba ruột của mình Đang đứng ở ngay bên cạnh Và trong cái tư thế là ông giống như ông mới đỡ cái đầu cô đó. Ông từ từ ông nâng cái tay của ông lên sao ông thẳng người dậy nha Thì do giật mình mà Cô cũng suy nghĩ trong đầu là Uống sao vậy ta Mình nằm chim bao hay là nó đang xuất hiện trong thực tại Vì ba của mình chết rồi mà Và chưa kịp nói câu nào hết trơn Thấy rõ ràng là ông ngoại đó Xoay người bước đi ra cửa Và sau đó tan thẳng vào trong không khí Lúc này Cô mới la lên một tiếng Giống như kiểu bị hết hồn đó các bạn Và mọi người ở bên ngoài Mới chạy vô bên trong hỏi cô là Ủa có cái chuyện gì vậy Thì cô kêu là hồi nãy giờ có ai vô phòng Đỡ cái đầu của em vậy không Thì mọi người liền kêu là không phải Đâu có ai vô trong phòng đâu Hồi nãy giờ mọi người đang ở bên ngoài mà Thì cô mới kể câu chuyện đó ra, chắc chắn luôn Người nhà kêu ông ngoại về đó Hôm nay là vỗ của ông mà, hồi lúc còn sống á Ba rất là thương mày, cho nên là ba về á Ba đỡ cái đầu của mày thôi, chứ có cái gì đâu mà mày làm Và một lần nữa Khi mà em Uyên Phương này, em mới mấy tháng tuổi thôi các bạn Có một lần thoát chết mà nó hi hữu dữ lắm nha Gia đình em á, thì có cái Cái, cái, cái nghề là nghề mâ cái nón đó. may bằng bằng máy may ngày xưa các bạn biết nó rất là nặng luôn chứ không phải là cái máy nhỏ nhỏ mà bằng điện như bây giờ đó ngày xưa là phải dùng cái tay cái chân để mà đạp như vậy nè Mặc dù là em còn nhỏ mẹ phải trông em nhưng bên cạnh đó vẫn phải làm việc thì mẹ có cột một cái võng ngay cạnh cái máy may đó để mà tiện một tay mây chân đạp còn chân còn lại hoặc tay còn lại thì đẩy cái võng cho em ngủ như vậy nè thì có một cái anh thợ ảnh chơi với em lúc đó Ngọc kế bên chơi với đứa nít như vậy thôi Thì không biết làm sao mà vô tình các bạn Làm đổ cái bàn máy may Vậy lúc đó là mẹ của Yên Phương không có ngồi trên cái bàn đó Các bạn biết cái bàn máy may ngày xưa nó là nguyên khối Nó rất là nặng luôn Nó phải tầm mấy chục ký là ít Vậy mà nó đổ ập lên trên người của em này Và cái kim không biết sọt cái kiểu gì đó các bạn Nó lúc mà mọi người nhìn nha Hình như nó cắm thẳng vào đầu của Yên Phương rồi Trời đất ơi Chứng kiến cảnh tượng như vậy thì ai nấy cũng thất thần bởi vì sao họ không nghe thấy tiếng của Yên Phương khóc Nếu còn khóc là còn sống Mà con nít như vậy đó Đè như vậy không nghe tiếng khóc có khi là chết bà rồi Thì cô này cô mới chạy ra cô đỡ cái bàn máy may lên và thấy là con của mình á coi như là nhắm hai con mắt lại không biết có vấn đề gì không nhưng lập tức là đưa đi vào trong bệnh viện Và may mắn là cái kim nha các bạn nó chỉ xoẹt qua đầu một miếng thôi Nó có để lại một cái vết xẹo ở bên đây này nè Và bác sĩ có kêu á, cái này là trời thương ngang, sợt khoảng 1-2mm nữa thôi là Yên Phương chết rồi. Cái não mà cái sọ trẻ con, cái da đầu á, nó mỏng thì các bạn biết nó giòn lắm, nó không có được như người lớn mình đâu. Sợt 1-2mm nữa thôi là chết rồi. Để chắc chắn cái vụ này đó là ông bà là coi như dưới là 1-2-3 là xứng xứng lại mà gánh nó còng lưng luôn á. Và còn một lần nữa, lúc này Uyên Phương cũng hơi hơi lớn rồi, tầm khoảng 9-10 tuổi gì đó. Ngày xưa em tự nhận là cái não của em nó hoạt động Nó không có được như người bình thường ha các bạn Cho nên có một cái buổi trưa Em cùng với anh họ em Gọi là anh họ thôi chứ lớn hơn nhỏ này có 1 tuổi à Xin tiền người lớn để mà đi mua bánh snack ăn Trong cái hẻm tụi em đi á, Thì vô tình gặp được một cái người phụ nữ Bà này chặn đầu của hai đứa lại Và kêu là trời hai đứa ơi cô bị lạc mất đứa con của cô rồi bây giờ hai đứa giúp cô đi sau đó là cô sẽ cho em yên phương này một cái mặt dây chuyền có hình mẹ Maria Còn anh trai đó là sẽ được cho thêm tiền để mà mua snack con gái ngày xưa các bạn thì được ba mẹ mua cho những cái đôi bông tai vàng này đeo nào thêm Yên phương cũng thế thôi thì bà này bà muốn lấy cái đôi bông tai bà mới lập kế hoạch để ba bắt cóc bà vụ tiền như thế Yên phương thì không muốn đi đâu Nhưng mà anh họ của em nghe thấy có tiền để mà mua snack nó khoái dữ lắm Nên là đồng ý Thì mới kêu là bây giờ con muốn gì tụi con giúp cho Và theo lời con mẹ đó đó Hai đứa ngang leo lên trên cái xe Honda của bà Và đầu tiên thì bà thả thằng anh họ xuống ngay chỗ một cái nhà thờ gần nhà của hai đứa Do thằng kia là không có đeo vàng đeo bạc gì hết trơn Còn riêng Uyên Phương Bị đưa tới một cái hẻm gần chùa nghệ sĩ Ở trên đường Nguyễn Văn Khối Gò Bấp bây giờ nè các bạn Thả trong cái hẻm đó Không có người luôn Và dụ kêu là bây giờ con Tháo đôi bông tai á, Con đưa cho cô mượn đi Không biết bà có xài ngãi không nha Nó nhỏ sao lần là nhỏ làm y chang vậy các bạn Bà Tháo ra Xong rồi đưa cho con mẹ kia Thì bà cũng rồ ra bà chạy đi mất Bà trước khi đi bà còn dặn em này để em yên tâm đó ngồi đi Hồi cô quay lại cô đón đó cái cụ lôi á Em ngồi ở đó Ngồi giống như là chờ thời vậy các bạn Cứ ngồi á 15-20 phút trôi qua không thấy bà ở đâu Nhưng trong lòng vẫn mang hy vọng là nhỏ Cái cái bà này chắc bà sẽ quay về bà đón mình Đợi tới hồi khoảng nửa tiếng sau Cũng không thấy 40 phút và gần cả tiếng đồng hồ luôn Thì em mới nghi nghi là có cái gì đó Nó hơi sai sai rồi ha Trời đất ơi sao kỳ vậy ta Sao tự nhiên mình ngồi ở đây Thì bắt đầu là em cũng hơi hoảng hoảng hết May mắn cho em khi này nè Là em ấy tự nhiên cái đầu óc nó đang mơ mơ màng màng Cái em tỉnh ra Em mới kêu chết bà rồi Mình bị bắt cóc rồi Mình bị lừa mất cái đôi bông tai vàng rồi Bây giờ mình phải tìm cách về nhà Giống như nó sáng suốt ngay trong một cái Một cái xác na Một cái giây phút tức thời vậy đó Em vội vàng em chạy ngược ra đầu hẻm liền nha Vì em sợ là kiểu ngồi ở đây lâu thì nó không có nên đó. Em mới nhìn thấy có một cái chú kia chú sửa xe Em mới chạy vào trong đó em kêu là chú ơi chú Con bị người ta bắt cóc rồi Người ta vụ con tới đây nè, xong người ta lấy mất cái đôm tai của con rồi. Thì cái ông chú sửa xe Ông nghe như vậy thì ông cũng hỏi là ừ vậy hả? Dạ con vô đây con ngồi đi. Giờ sao mà con có nhớ số điện thoại này kia không? Thì em đọc văn vách số điện thoại gia đình em ra luôn. Và nó có một cái điểm trùng hợp vậy nào các bạn. Giớ một cái đứa con nít á thì nó đâu có nhu cầu ngày xưa mà đâu có nhớ số điện thoại gia đình nó làm cái gì đâu. Nhưng mà tự nhiên trước mấy ngày em bị bắt cóc nha em nhớ số dữ lắm. Em mới học số gia đình em như thế nào như thế nào. Và em mượn điện thoại của cái chú đó đó. Em gọi ngược về cho gia đình, trời đất ơi, nhà lên ha. Lúc này nè, do khoảng thời gian quá lâu rồi, đi mua snack ở trong hẻm thôi mà tụi bay hổng về. Hai đứa con nít không thấy đâu hết. Nên cả dòng cả họ tri hô nhau ra thì tìm được thằng anh trước. Xong rồi thằng anh đó, nó mới kể, ừ câu chuyện như vậy. Xong rồi bây giờ biết tìm con nhỏ em ở đâu, từ quận 12 mình lên tới Gò Vóc là cũng xa nha các bạn. Chứ không phải là gần. Thì may mắn nhận được cái cuộc điện thoại đó, người ta lên người ta đón béo Yên Phương này về tới nhà. May mắn là chỉ bị mất cái đôi bông tai vàng thôi Còn đỡ hơn là bị bắt cóc xong rồi đem đi bán với số là giờ này không có được ngồi ở bên Mỹ đâu Và còn một lần nữa mà da tiên độ em nha Là em đi cắt amidan Nhưng mà do bác sĩ người ta phẫu thuật bị lỗi á Nên nó cắt trúng vào cái mạch máu nào ở đây nè Làm cho máu nó tích tụ trong dạ dày Lúc mà mới cắt xong thì không có vấn đề gì đâu Cho đến cái ngày mà em chuẩn bị xuất viện á Thì em ói Em ói quá trời luôn Đến nỗi cả một cái sàn trắng mà nhìn nó toàn là máu không các bạn ơi Nhưng mà em vẫn không có cảm giác là em bị đau hoặc là em bị hoảng loạn gì đâu nha Ở trong não của em nó có một cái luồng suy nghĩ nằm xuống đi Ói ra máu rồi đó, nằm xuống đi Thì em tự động em nằm như vậy đó Xong rồi do là mất máu nhiều nè và kiểu bị đuối á Nên là em xỉu, em phải truyền phải 3 túi máu và 6 cho nước biển để mà hồi phục Thì cả nhà khi này thấy cảnh tượng đó nghĩ có thể là em chết rồi nhưng may mắn là vì ở trong bệnh viện cho nên là người ta cấp cứu kịp thời. Chứ chỉ cần em về tới nhà mà em ói kiểu đó nhà đưa vô không kịp hoặc là người nhà người ta chủ qua đó là em đi thì các bạn. May mắn trước khi em về là gia tiên cho em ói ra một phát như vậy đó. Thì bác sĩ cứu kịp ha. Và cuối cùng khi mà người ta tìm được nguyên do. Người ta đưa em vào trong phòng phẫu thuật Để nối lại cái phần mạch máu đã bị cắt đứt Thì em bình thường Em hồi phục và xuất viện Sau 18 ngày Và trong dòng họ đó Bé Yên Phương là người gặp nhiều những cái câu chuyện như vậy hết Nhưng mà Gọi là sấm to Như mưa nhỏ các bạn Mọi thứ nó trôi qua cũng rất là nhẹ nhàng Và nói thêm về mẹ của em ha Cô chú quen nhau vào năm mà cô 18 tuổi Thì cô thật ra là Có dẫn bố qua tới Uh, ra tới mộ của ông ngoại đó giống như kiểu ra mắt mà thời điểm này là Tết em không rõ là truyền thống có phải như vậy không nhưng mà có vài người người ta ra mộ để mà người ta đốt pháo chắc là thật ra cũng chẳng phải truyền thống gì đâu chắc là để chung vui với lại người sống vậy người, người mất như vậy thôi người chết người sống mà cùng nhau đón Tết vậy đó thì bố của em Yên Phương đứng đằng sau những cái người đốt pháo các bạn bà xuuyền sao mà cái pháo đó, nó dính trúng cái quần của chú làm cho nó bốc cháy Và theo quan niệm mà những cái người xung quanh đó người ta kêu á Khi mà người ta biết là cô dẫn chú ra đây để mà ra mắt ba của mình Người ta nói nè nếu mà vậy chắc là ông ngoại đó là bố của chị đó Là chấp nhận cái người này làm con rể rồi Nên là chị yên tâm hai người lấy nhau kiểu gì là cũng sẽ sống rất là hạnh phúc ha Thật ra đó các bạn Ông ngoại á chọn chú này nó cũng là có cái lý do hết á Giống như kiểu nhìn trước được á Tới tận thời điểm hiện tại nha, chú vẫn rất là yêu thương cô, nó mặn nồng như là thở đôi mươi. Nhiều khi mà chú thấy cô đi qua nhà hàng xóm ngồi uống với lại mấy bà với lại mấy ông hàng xóm á, Thì tưởng đâu là cô này cô ngoại tình Không phải đâu do cô kiểu lâu lâu Ở nhà hàng xóm ta tổ chức Có vài ly rượu qua uống chơi chơi vui vậy thôi Chỉ không có ngoại tình ngoại ơ gì hết trơn á Và thậm chí nha Ngủ vẫn ôm nhau giống như hồi còn trẻ Đi chơi nhảy đầm phải không Ôm nhau nhảy rất là tình cảm luôn Nó không có gì thay đổi hết Cho nên việc mà ông ngoại chọn như thế là cũng đúng thôi Chấm đúng người ha các bạn Và khi mà gia đình em Chuyển tới quận 12 Cũng là cái nơi ở hiện tại nè Thì em có bị bóng đè ngang Thời điểm đó em mới học lớp 1 là 6-7 tuổi thôi Em chưa có nghe chuyện ma Cũng không có biết tâm linh là cái gì hết Tuy nhiên trong cái lúc ngủ Thì em giật mình tỉnh dậy Toàn thân của em cứng đơ hết trơn Và với cái não trạng của một cái đứa trẻ con Em nghĩ chắc là cơ thể mình nó bị đóng băng rồi Em không thở được Cũng không làm gì được hết Em không có nhìn xung quanh phòng được đâu ngang Mà chỉ nhìn chầm chầm vào cái phòng tắm kế bên phòng em thôi Vì theo em nói Phòng tắm là nơi kết nối giữa phòng em Và phòng của bố mẹ Cho nên em nhìn về vị trí đó Em mong là mẹ qua cứu em Chứ người của em đơ nó khó chịu dữ lắm Và cứ nằm như vậy Không biết là ông bà có nhắc bố mẹ không Thì tự nhiên thấy là cô Lật đột cô chạy qua bên phòng của em Mà giữa đêm rồi Tự nhiên cái quam đây làm cái gì Cô mới lay em dậy Xong rồi kêu là Ủa con có làm sao không vậy Sao tự nhiên con mở mắt thao láo Thì em mới kể lại cái cảm giác vừa rồi Nhưng mà đâu có ai nói cho con nít biết là mình bị bóng đè hay là cái gì đâu Cứ kêu là chắc là con mệt quá hoặc là lạ chỗ con ngủ ngủ được thôi Viện một cái lý do nào đó Đến mãi về sau này lớn lên rồi thì em mới hiểu À thì ra là mình bị bóng đè Và mẹ của em cũng có kêu Chắc là ngày đầu tiên mình vào để mình ở Vòng vía người ta trên cái miếng đất trong cái căn nhà này Người ta chào mừng mình vậy thôi Chứ cũng không có cái gì đâu còn Và sự kiện tiếp theo diễn ra vào năm 2022 khi mà chị chồng của em, tên là chị Thơm ha, lần đầu tiên về Việt Nam sau tầm 4 năm qua bên Mỹ sinh sống đó, thì chị chồng và gia đình có làm một chuyến đi chơi Đà Lạt. Cả nhà có thuê một cái căn hộ trên Airbnb, một cái căn biệt thự ha, và khi bước vào đó, mọi người cảm giác cái nhà này sao mà nó lạnh quá đi. Mô tả về nó một xíu, nó có khoảng 2-3 tuần gì đó và nhiều phòng ngủ dữ lắm. Và trang trí rất là nhiều những cái hình này hình kia treo tranh treo ảnh màu sắc thì nó cũng sáng sủa Nhưng mà vẫn cảm giác nó sợ sợ kiểu gì các bạn Và mặc dù có linh cảm không lành nhưng mà tiền đã thanh toán 100% qua Airbnb hết Nên là không có đi chỗ khác được Và đặc biệt trong cái căn biệt thự này nó có một cái căn tầng hầm nữa nha Và là nơi rất là lạnh luôn Lạnh tới nỗi mà cả nhà không ai dám đặt chân xuống dưới Và chị Thơm cùng chồng chị và cái đứa con nhỏ mới khoảng vài tháng tuổi thôi Ngủ ở cái tầng trên cùng Bản thân của chị thì biết mình là người yếu bóng vía từ lâu rồi Nhưng mà lúc mà sinh đứa con đầu lòng á Thì hình như nó bị nặng hơn nữa Và ngay cái đêm đó chị ngủ á Đang bình thường tự nhiên cái chị khó thở dữ lắm. Toàn thân của chị cứng đờ, không có cử động và chị biết luôn là mình bị bóng đè. Nhưng mà kinh khủng hơn là lúc mà bà mở mắt ra, bà thấy là ngay chỗ dưới cái chân giường của bà có một cái cô gái đang đứng. Nó đứng thù lù chỗ đó mà nó mặc cái đầm hồng nha. Mái tóc của nó xỏa dài ra như vậy nạc. Và chị thơm chị nhìn thấy á, cái cô đó đang cười mà cái con mắt á, xoáy sâu vào chỗ của chị đang nằm. Nó ớn ốc ác mà nó sợ dữ lắm kìa. Và đặc biệt hơn á, là cái cô này nè. Cái bông đó đó. Nó cầm cái mền của chị đang đắp. Liên tục rủ rủ rủ rủ rủ. Làm cho cái mền nó cứ bay phập phập phập phập phập phập. phập, phập giống như kiểu là chọc cho chị này thức. Thì chị cũng hơi ớn ớn ha. Chị tính quay qua chị gọi chồng chị Với lại khiều đứa con cho nó khóc Nhưng mà chị không tài nào chỉ cử động được tay chân của chị Và hai người bên cạnh là ngủ rất là ngon Ngủ như chết không có biết cái gì hết Và lúc này nè Bị nó hù hoài á Mà nhìn cái mặt của nó gớm lắm Ban đầu thì chị sợ Nhưng mà hồi sau là chị hết sợ rồi Chị chuyển qua cảm giác là chị bực Chị mở miệng ra chị chửi nó mà chủi không được Nên là chị nguyền rũa trong đầu Nó chết rồi mà chị nguyền rũa luôn Chị kêu á Mẹ mày Mày hù tao hả, mày là ma là quỷ mà mày điệu dữ vậy Sao mày không mặc đồ trắng, mà mày mặc cái đồ màu hồng Mày mặc cái đầm hồng đó mày hù ai Xong rồi chị chửi quá trời chửi luôn các bạn Mà hình như con vong nó biết là gặp phải con nhỏ này cái máu Gọi là cái máu điên của nó cũng dữ quá Nên là sao cái vong nha Nó đang đứng yên, nó đang rủ cái mền Thì tự động nó bỏ xuống và chỉ trong vòng một hai cái chớp mắt thôi Là nó biến mất tiêu rồi Và cơ thể của chị Thơm dừng già là nó nhẹ ra lại Nằm ở đó một xíu xong rồi chị cũng đi ngủ ha, và chị không có kể câu chuyện này ra, bị sợ là làm cho mọi người lo lắng xong rồi mất cái chuyến đi chơi. Và may mắn là không còn bất kỳ một cái tâm linh nào tiếp diễn trong lần đi Đà Lạt đó. Và mọi chuyện cứ trôi qua như vậy cho đến hồi tháng 7 năm nay nè, chị Thơm và cái đứa con của chị đó, tên là bé... Sun Bé Sun Thời điểm này là 3 tuổi rồi ha Rất là mê cái chương trình anh trai C2 Và nó có tổ chức ở bên Las Vegas đó. Nên là chị rủ cả nhà đi Vừa đi coi vừa đi chơi luôn Và khách sạn nơi mà anh trai say 2 tổ chức thì nhiều người Việt Nam tới lắm Tại ai cũng muốn đi coi concert của Việt Nam thì lần đầu tiên ở làm tại Mỹ mà Trừ những concert cá nhân ha Thì có em uh, Yên Phương này nữa Thì em có book một cái khách sạn chính ở nơi có concert Thì đêm đầu tiên ngủ không có chuyện gì xảy ra hết trơn và bà Thơm bà cũng rất là ngon giấc Nhưng mà tới cái đêm thứ hai thì bà gặp bà lại bị bóng đè nữa Nói nào ngay là hồi trước khi mà nhận phòng á Theo như cái phóng tục của người châu Á mình là phải gõ cửa xong rồi mới bước vô đúng không Bản thân Yên Phương có dặn bà Thơm gõ đi chị nhưng mà bà quên gõ ha Cho nên là cái đêm đầu bà may bà không bị nhưng cái đêm sau á Bà đang nằm thì bà khó thở dữ lắm Thậm chí là bà còn nghe thấy tiếng của một cái người đàn ông Nhưng may một cái là cái vong kia nó hù bằng tiếng Anh Nó nói cái gì tùm lum tùm la hết mà bà đâu hiểu Qua 4 năm rồi nhưng mà chưa biết tiếng Từ lỗ tai bên này xuyên qua lỗ tai bên kia Và thấy là nó hù bà không được rồi á Cho nên là nó chuyển qua, nó hù con bà nha Con bé Sun nó nằm kế bên cạnh á Cái tính con bé này bình thường hiền lắm nhưng mà quạo lên là nó rất là dữ Chính mắt bà thơm bà thấy là cái vong kia nó cứ khiều cái chân con bé hoài à bà con bé tưởng đâu là ba mẹ nó nó nó chọc á Nên là nó vùng tay vùng chân xong nó đánh túi bụi luôn Thì ông chồng ông ngủ say quá, ông không có tỉnh được Nhưng mà đánh trúng người của chị thơm Thì chị mới nghĩ trong đầu mày hù tao không được Bây giờ mày hù con tao, mày nói cái gì tao không hiểu Thì bây giờ tao cũng sẽ nói cho mày không hiểu luôn Ở trong đầu của chị á, chị bắt đầu chỉ niệm nha Nam Mô A Di Đà Phật mà bà niệm bằng tiếng Việt Nam Mô Di Đà Phật con vong nó cứ nói bằng tiếng Anh mà bà cứ niệm bằng tiếng Việt Hai bên coi như là không có cái thông dịch viên ở giữa Cuối cùng là chắc hù hoài không được hay sao đó Nên cái vong kia nó thấy chán quá Một hai ba là bà thấy nó biến đông mất tiêu Và lúc này cơ thể của bà thì bà mới điều khiển được Bà ngồi dậy bà dỗ đứa con của bà đi ngủ Xong rồi bà cũng nằm xuống bà ngủ tiếp Và hoàn toàn là bà cũng không có kể câu chuyện này ra cho ai nghe hết Và sáng hôm sao đó các bạn, lúc mà tỉnh á, thì bà cũng xuống ăn sáng bình thường thôi Nhưng mà không biết, chắc ở trong cái phòng nó có vong Nên là nhìn mặt cả gia đình ba người, bà Thơm, chồng bà với đứa con á. Rõ ràng hôm qua là ông chồng ngủ rất là ok Cái đứa con á, thì nó bị giật mình nhưng mà hồi sau nó cũng ngủ lại được Nhưng mà con mắt của cả ba giống như là ba con ấu trúc vậy đó Nó thâm sậm hết trơn à Và chưa cần đợi bà Thơm bà kể Thì mẹ chồng của bé Yên Phương Trong lúc cả gia đình ngồi ăn với nhau thì bà nói trước Hôm qua lúc mà bà ngủ á, bà cảm giác hình như là có ai đó ở trong phòng. Nhưng mà bà không có bị nặng giống như bà Thơm đâu, không có như chị Thơm đâu ha. Bà chỉ nói như vậy thôi và sau thì mọi người cũng không có đề cập lại cái câu chuyện này nữa. Còn chồng của chị Thơm á, thì ảnh mạnh vía lắm, nên là ảnh không có hay, không có biết gì hết trơn. Và thường phụ nữ sau sinh nha các bạn, hình như là cái phần dương nó bị hạ xuống. Cho nên là... Tới chỗ nào mà âm khí nó nhiều là dễ thấy lắm Và mặc dù biết bản thân mình là cái người như vậy Nhưng mà bà bà thơm này nè Bà ham chơi, bà thích đi du lịch này kia lắm Gặp gặp chứ Bà đi, bà vẫn đi hoài và mỗi lần thấy vong là bà niệm Nam mô Di Đà Phật, mặc kệ mày là người nước nào, vong Mỹ hay Ấn Độ gì tao cứ niệm vậy thôi. Và thường nó chỉ dừng lại ở cái mức độ là chọc chơi chơi chứ chưa có gì làm cho bà thực sự là khiếp vía hoặc là nó nguy hại tới cái những cái người xung quanh và cái tinh thần của bà quá nhiều. Và đến đây là kết thúc câu chuyện lớn thứ hai, qua đến câu chuyện lớn thứ ba. Cả ba người gửi chuyện ngày hôm nay đều có một cái sự kết nối là đều theo đạo Công giáo hết trơn nha các bạn Và người gửi lần này là em Khương Em có nói là ba mẹ của em đó, ly hôn từ hồi năm 2018 rồi và mẹ thì có tái hôn với cha Dượng ở bên Mỹ Và vào năm 2020 thì ba Dượng của em có về Việt Nam để công tác và công ty của chú thì ở dưới Đức Hòa Long An Chính vì vậy nên là cả nhà thuê một cái căn trong một khu đô thị ở dưới ha Xin phép không nói tên ra để tiện cho cái công việc Mẹ của Khương cùng với anh trai sẽ ở trong căn nhà này Do là anh trai thì đi theo mẹ còn em thì chắc là đi theo ba Và cái ngôi nhà đó nó có một trệt hai lầu Lầu 1 thì có phòng lớn của ba mẹ Lầu 2 thì có hai phòng ngủ nhỏ dùng chung cái nhà vệ sinh ở giữa ha Kiểu như là có cái nhà vệ sinh nó thông ra hai cái phòng vậy đó Và mọi chuyện cũng bình thường, lúc đầu ở thì không sao hết Cho đến tháng 8 của năm 2021 Thì bé Khương này nè, có ghé xuống dưới ở qua đêm để mà chơi với lại ba mẹ Và em đến vào lúc giữa trưa Trời rất là sáng và ở trong miền Nam mình thì khí hậu nó nóng mà các bạn biết rồi Nhưng mà vào căn nhà đó thì nó cảm giác nó rất là Nó nó mát bất thường mà thậm chí nó hơi lạnh lạnh nữa Thì em cũng không nghĩ gì đâu Em vội về em cất đồ xong rồi em đi thẳng lên trên cái phòng của em Phòng thì nó có ban công ha, còn phòng anh hai thì ở bên trong Nắng hắt vào phòng lẽ ra nó rất là nóng vì là tầng cao nhất Nhưng mà cảm giác lạnh lắm các bạn Nhưng mà em nghĩ chắc là do cái máy lạnh mình mở nó bị lớn quá hay sao Chứ không có vấn đề chưa nghĩ tâm linh cái gì đâu Và lúc vào trong phòng em cũng không có ý định là mình sẽ gõ cửa để mà xin phép Tại vì nghĩ đây là một cái nhà chứ không phải là một cái khách sạn Nhưng mà đêm đó em lại bị đè Và những cái hình ảnh em nhìn thấy nó ghê hơn câu chuyện của bà Thơm nhiều Giữa khuya vậy đó Tự nhiên em mở mắt ra Cơ thể của em nó cứng đờ hết Và trong phòng thì nó cũng tương đối là tối Do ngủ thì phải tắt đèn Nhưng mà nó có cái ánh sáng từ cái ban công nó hát vô á Nhìn thì nó cũng không phải là rõ tường tận Nhưng đủ để cho em quan sát cái cảnh vật ở trong căn phòng này Thì ban đầu em biết là mình bị đè và em nghe thấy ở ngoài hành lang đó nó có cái tiếng chạy giỡn. Nó chạy qua chạy lại mà nó hét dữ lắm, nó kêu nó gào và nó la xong rồi nó cười khanh khách khanh khách khanh khách. Em biết chắc chắn là ma luôn, tại vì sao giữa khuya anh trai em thì ngủ rồi, ba mẹ chắc chắn cũng ngủ luôn, đâu có ai rảnh thức để mà chạy ngoài kia. Em biết nha, nên em vờn như là em không nghe, tôi bị câm, tôi điếc, tôi mù, tôi không biết gì hết. Và lúc em nghĩ như vậy em định cho qua đó. Thì bất giá cái tiếng cười giỡn ở ngoài kia nó ngưng bạc Thay vào đó là cái tiếng gõ cửa phòng của bé này các bạn Cọc Cọc Cọc Nó vang lên 3 tiếng như thế Làm cho em hoảng dữ lắm Em chưa biết phải đối mặt như thế nào đâu Nằm chết ở trên giường Bây giờ muốn nhắm con mắt lại nhắm cũng không được Giống như có ai cầm hai cái mi mắt vậy nè Cứ banh ra như vậy nè Mày nhìn đi, mày nhìn đi cho tao Nằm ở trên giường, em chưa biết chuyện gì sắp xảy ra, em định bụng la lên nhưng la không được các bạn ơi. Bà ở ngoài kia vang lên tiếng nói, nó y xì tiếng của mẹ em luôn em. Khương ơi, mở cửa đi, con mở cửa cho mẹ đi Khương, mẹ nè, mẹ nè Khương, con mở cửa ra cho mẹ đi Khương. Nó cứ kêu liên tục mà giọng đúng là giọng của mẹ em nha Nhưng cái kiểu nói chuyện đó Nó toàn là hơi nó thều thà Thều thào giống như những cái người mà sắp trúc hơi thở cuối cùng về cái miệng cực nhọc vậy đó Nó cứ như vậy Liên tục liên tục liên tục Làm cho bé này rất là sợ Không có dám mở cửa ra đâu Nhưng trong thâm tâm của em biết kiểu gì con kia nó cũng vào được đây thôi và đúng y chốc các bạn em chưa kịp kêu cứu em chưa kịp gì hết thì cánh cửa tự động nó mở ra mặc dù là em đã khóa trái ở bên trong rồi và lúc nó hé cái khoảng trống ra đó em thấy có một cái bóng đen nha mặt mũi thì em không nhìn thấy rõ đâu nó bước từ ngoài hành lang nó bước vào sau đó cánh cửa tự động khép lại Và cái bóng đen đó chậm, chậm, chậm, chậm, chậm, chậm, từng bước tiến tới cái giường ngủ của em đang nằm. Và 1, 2, 3 nó nhảy thẳng, nó đè lên trên người của em luôn. Nó bóp cổ của em á, xong rồi nó cứ khẹt, khẹt, khẹt, khẹt. Trời đất ơi, gớm lắm các bạn. Và bị đè một hồi như vậy. Em Khương này cũng giống như là bà Thơm. Từ sợ chuyển qua bực bội. Em mới bắt đầu em chửi bà nội cha mày, em chửi thề quá trời luôn nha. Má mày cái con chó này Mày đè người tao hả Trời chuỗi quá trời chuỗi Và cái vong kia giống như nó thấy cái thằng này nè Cái mỏ của mày hổn quá Nên là từ bóp cổ nó chuyển qua nó bóp chặt Cái mỏ của em lại Và lúc đó trời đất ơi là trời Nó còn hù em một cách thấy gớm như vậy nữa Một tay á Nó bóp cái mỏ của em Còn một tay á Nó để lên trên cái mặt nó gì nè các bạn Nó vốn dĩ là một cái khoảng đen thôi Em không có nhìn thấy được cả mắt mũi ngủ quang đó làm sao hết Nó lột ra một cái, giống như á, là người ta lột da mặt trong cái phim họa bì á. Nó lột một cái ha, trời ơi em nhìn thấy. Đúng là có ngũ quan thiệt, nhưng mà nó là một cái lớp da, cái phần cơ ở dưới da mặt mình nè. Nó đỏ mà nó chảy máu quá trời luôn. Cái miệng của nó khè ra, nó cười. Ở trong đó, máu nó nhiễu tổm, tổm, tổm, tổm, tổm, tổm. Em thì rất là sợ luôn. Nhìn thấy cảnh đó giữa đêm ai mà không ớn được, nhưng cái miệng của em nha. Mặc dù bị bớt nhưng chửi là vẫn chửi Nằm ở đó chịu trận Một hồi sao các em nghe thấy có cái tiếng động Ngay chỗ cái nhà vệ sinh nối thông Hai cái phòng ngủ của em với là anh hai em đó Em thấy là ủa Sao bên kia nó có cái tiếng động gì vậy Biết chắc chắn là anh hai của mình rồi Nên em liếc con mắt về phía đó Và tự nhiên con vong các bạn Chắc là tới ngày tới giờ nó phải đi Nó không có hù được nữa rồi Nên là sau khi mà cái âm thanh Trong phòng vệ sinh vang lên Thì con vong này nè Nó từ từ nó nhả cái tay em ra và nó biến mất Cùng là lúc anh trai em mở cái đèn phòng vệ sinh Và em bật dậy, em kêu lên một tiếng Anh hai mở cửa thông, bước qua bên phòng của em Em vội vàng em nói là anh hai ơi Cú Bi, Cú Bi Nó đè Bi khó thở quá, Bi gặp ma nè Trời ơi, ông kia thì ổng mới dậy Ông đâu có biết mô tê ớt giáp gì đâu Thấy thằng em kêu thì chạy vô để coi thôi Xong rồi hồi á, trấn tỉnh thằng cu này lại Không sao đâu, em nằm mơ, nằm ác mộng thôi chứ không có ma, không có quỷ gì hết Và mặc dù nghe người anh của mình Động viên, nhưng mà em biết bản thân Em mới vừa trải qua cái gì Tại vì nó diễn ra trong thực tại Chứ không phải là cái dứt chim bao nha Em ngồi trên giường mà thở hổn hởn hổn hởn kế bơ là anh trai Vẫn vuốt cái lưng của em Xong em quay qua em nói đó Anh ơi, em chắc chắn là gặp ma Trong cái nhà này luôn Thì các bạn biết không, lúc mà vừa mới quay qua đó Cái gương mặt Của anh trai bé Khương này biến thành gương mặt của cái con vong hồi nãy các bạn Xong rồi nó nắm lưng của em nó kêu á Mày mét đi Mày kêu nữa đi Thằng anh của mày không nghe thấy gì đâu Và ngay lập tức em bị vực lại xuống giường ba cái vong ban nảy ngồi lên trên bụng của em á Nó lại xuất hiện tiếp các bạn Rõ ràng là hai cái vong Nó đang chọc em chứ không có anh trai nào hết Trời ơi nghe tới đây mà nổi hết cả da gà luôn đó Có nghĩa là mình tưởng là mình thoát rồi Nhưng chưa Mày không thoát được đâu Hai cái bông liên tục nó cười phá lên Mày sợ chưa Mày sợ tao chưa Mày chửi nữa đi Thì lúc này thiệt sợ các bạn Không có chửi nổi nữa luôn Em tưởng là em sẽ chết ngay tại chỗ rồi đó Vì cái trường hợp này nó quá là kinh hải đi Và trong cái giây phút tập tự nhất sinh đó Tự nhiên em nghe ở trong cái lỗ tai của mình đó Có ai nói Đọc kinh đi con Đọc kinh lạy cha đi con Đọc đi con Thì em mới lẩm nhẩm ở trong đầu đó Lạy cha chúng con ở trên trời Chúng con nguyện danh cha cả sáng Nước cha trị đến Ý cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời Xin cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày Và tha nợ cho chúng con Như chúng con cũng sẽ tha cho kẻ có nợ chúng con Xin chớ để chúng con xa trước cám dỗ Nhưng cứu chúng con khỏi quỷ dữ AMEN Đọc vậy đó các bạn, đọc đi, đọc lại khoảng tầm vài lần á Vừa dứt tới lần thứ ba, thứ tư gì đó Dứt cái chữ Amen nha Thì cũng là lúc hai cái vong kia biến mất trước mặt Và em điều khiển được cơ thể của mình Dứt dậy một cái Nhìn đồng hồ, đúng 3 giờ sáng Khi này nè Do hai lần rồi Em không biết là thật sự mình có đang tỉnh hay là chưa Em ngồi yên ở chỗ đó Suy nghĩ rất là nhiều và đề phòng xung quanh nha Cho đến một hồi đó Em nghĩ là bây giờ ngồi đây hoài cũng không có được. Em bước xuống giường, chạy vào trong phòng vệ sinh, xuyên qua phòng của anh trai em. Em thấy anh trai đang nằm trên giường nhưng nhớ lại cảnh tượng ban nảy. Do ông kia đang nằm quay lưng lại với hương không biết rằng người đó có phải là anh trai mình hay lại là cái vong kia giả dạng. Nên là đứng từ xa, hương có gọi, thì anh trai bật dậy và hỏi là có cái chuyện gì vậy? Giọng thì cũng ngái ngủ lắm nên phần nào là bé yên tâm. Bé mới lại và bé kể hết đầu đuôi từ nãy tới giờ Thì anh trai cũng trấn an Chắc là em mệt quá Em nhìn em mơ bậy bạ vậy thôi Chứ không có gì đâu Thôi giờ nằm đây ngủ đi Ngày mai á, anh còn phải đi làm nữa Thì em cố nằm trên giường chung với anh trai của mình Nhưng không ngủ được Cố nhắm mắt nhưng không quên được cái hình ảnh kinh khủng kia Và khi này nè Em mở mắt ra Em sợ mà Nhìn xung quanh căn phòng Mặc dù không phải là phòng mình và có anh trai kế bên Nhưng em vẫn sợ nghe Thì bất giác lúc mà em đưa con mắt nhìn xuống dưới cái khe cửa đó các bạn Ở ngoài hành lang nó có chớp nháy chớp nháy Giống như kiểu là có cái bóng người đi qua đi lại đi qua đi lại ở ngoài đó Và em biết là ai đang ở ngoài luôn Sợ quá rồi Trùm mền phủ hoa đầu không có dám nhìn gì nữa Nằm một hồi quá kiệt sức cho nên là em tiếp đi ngủ cho đến khi mặt trời lên Và mẹ có lên để mà gọi em vậy đó Vẫn chưa hoàng hồn đâu Vì sợ nên em không có dám trả lời Thì cô mới đẩy cái cửa phòng vào Nhìn thấy là con trai Sao mà ngủ ở đây vậy Em cũng không có dám kể đâu Vì biết là mẹ mình cũng rất là sợ ma Bây giờ nghe tin trong căn nhà này có nữa Thì mắc công nhiều chuyện lắm các bạn Và rồi từ từ Câu chuyện nó cũng dừng và nó trôi vào Quên lãng nhưng nó để lại cho em một cái Một cái Gọi là một cái cách thức đó. Những lần về sau khi mà lên đây chơi nè Trước khi vào trong căn phòng Em đều đứng em chắp tay em nguyện thành tiếng luôn nha Là dạ hôm nay Con lên nhà mẹ con con chơi Con xin phép được ở lại vài đêm Con mong ông bà anh chị ở đây thương con Vì xa nên nhớ mẹ Con lên thăm ngủ lại con chơi với mẹ Đừng nhát con nữa Con cũng xin lỗi vì lần trước con hổm sượt Xin các ông bà Các cô chú các anh chị tha lỗi cho con Thì mỗi lần sau em đều ngủ Rất là ngon Thậm chí là em còn được vỗ vai nhắc khéo là em quên đồ ở lại trên phòng kia trước khi mà em rời khỏi căn nhà này nữa Và đây là cái trải nghiệm tâm linh rất là kinh khủng nhưng mà cũng để lại cho em một cái sự nhiệm màu trong cái thế giới tâm linh Em nhớ suốt đời về cái kỷ niệm này luôn các bạn Và đến đây là kết thúc câu chuyện lớn thứ 3 cũng là kết thúc video lần này của chúng ta rồi Lời nói đầu tiên thì cho Nguyễn Nguyễn cảm ơn anh Minh Em Phương cũng như là em Khương Đã gửi về cho Nguyễn Nguyễn 3 câu chuyện ngày hôm nay Để Nguyễn có cơ hội kể cho quý vị khán giả cùng nghe Và vừa rồi thì kênh của chúng ta mới đạt được 300.000 lượt đăng ký Và với Nguyễn đây là cột mốc mới trong quá trình làm Youtube của mình Và con số đó nó thể hiện được tình cảm, sự yêu thương, sự quan tâm Của quý vị khán thính giả dành riêng cho Nguyễn Nguyễn Cũng như là cho kênh Chuyện Ma Có Thật Cũng như là cho kênh Hồ Sơ X Cảm ơn quý vị rất là nhiều Ngay phút này thì không còn biết nói gì hơn, ngoài một lời cảm ơn rất là chân thành từ tận sâu trong trái lòng của Nguyễn dành cho quý vị khán thính giả đã ủng hộ, đã cùng với Nguyễn đi qua vài năm vừa rồi, cùng đi qua cái thời gian dịch và những cái câu chuyện tâm linh kéo dài đến đây là khoảng 500 tập, mặc dù con số nó không phải là quá nhiều, nhưng mà cái tình cảm của quý vị thì Nói thiệt là cũng không thể nào đông đếm được Có nhiều em có chụp hình con số này Và gửi cho Nguyễn Nguyễn Và kêu là nghe Nguyễn Nguyễn cũng 3 năm Cũng 4 năm rồi Và mình cũng hơi bất ngờ Liệu là những người mà chưa gặp nhau trực tiếp ở bên ngoài Lại có thể đồng hành cùng với nhau qua một cái màn hình thôi Thì rõ ràng nó đây là một cái sự kỳ diệu Của việc mà mình kết nối thông qua internet mà mình vẫn có thể đồng hành cùng với nhau như vậy và mình cũng, Nguyễn Nguyễn cũng rất là vui khi bản thân mình là một cái gì đó một cái liều thuốc hàng đêm hoặc là một cái người anh người em, người con, người cháu, người bạn người bè gì đó và bên cạnh quý vị khán giả trong những khi mà mọi người có thể đang chuẩn bị đi ngủ hoặc là trong lúc đi bộ nè hoặc là có nhiều anh chị kia là lái xe ở bên Mỹ đó thì hay mở Nguyễn Nguyễn ra để nghe và có nhiều bạn agency ở Việt Nam mỗi lần mà làm, chạy deadline đó ban đêm hay ban ngày gì đó là mở Nguyễn Nguyễn lên để mà nghe lắm à, Cảm ơn mọi người vì đã để cho Nguyễn là một phần đã lựa chọn Nguyễn là một, là một người bạn đồng hành trong quá trình mà mọi người trong công việc, trong đời sống hàng ngày ha Cảm ơn mọi người rất là nhiều và hy vọng là chúng ta sẽ còn đồng hành với nhau trong những cái video sắp tới nữa và thật sự từ tận đến lòng của Nguyễn, cảm ơn quý vị khán giả rất nhiều và À, đến đây thì thời lượng của video cũng rất dài rồi. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe Nguyễn Nguyễn kể những giờ này và địa chỉ email nơi mà Nguyễn rất muốn nhận được những câu chuyện tâm linh mà mọi người có thể gửi về là 2512 nguyenyen.vlog2012@gmail.com. Không thì mọi người có thể gửi cho Nguyễn qua page hoặc là qua Facebook cá nhân. Tất cả thông tin đường lên Nguyễn để trong phần mô tả cũng như là Nguyễn Kim bên dưới phần bình luận rồi. Cảm ơn mọi người một lần nữa. Chào tạm biệt mọi người và hẹn gặp lại mọi người trong video sau ha.